các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 23 mua thịt lợn nhưng thân ảnh quen thuộc kia đi vào trong đám người rất nhanh đã không thấy tâm hơi một cẩm muốn xác nhận một chút cũng chưa kịp trưởng tỷ tỷ nhìn cái gì lúc này một tử xuyên đưa tay kéo tay áo nàng một cẩm vội quay đầu lại e không có gì ta hoa mắt thôi người kia hẳn là triệu cảnh i ậ t chỉ là thân phận hắn tôn quý như vậy sao lại tới trấn an ninh này phải biết rằng hắn gặp phải ám sát ngay sau núi một gia thôn dưới sự quản lý của trấn an ninh hắn không sợ đám sát thủ ám sát hắn còn ẩn nút chung quanh trấn an ninh sao trưởng tỷ người trong thôn chúng ta cũng sẽ thường xuyên tới trấn trên tỷ cũng chưa chắc hoa mắt một tử xuyên cười nói với trưởng tỷ thì ra hắn hiểu lầm một cẩm tất nhiên là khó nói chỉ cười cười trong thị trấn có một chợ rau cố định, có những quầy bán thịt chuyên bán thịt lợn, thịt cừu. Đối với gà, vịt, ngan có chuồng gà, chuồng vịt, chuồng ngan. Ngoài ra còn có những nơi đặc biệt để bán cá, tôm và các loại thủy sản khác. Sau đó là các quầy hàng tạm thời theo nhóm 2 và nhóm 3 quầy hàng tạm thời bình thường đều là người dân thôn quê tới bày sạp bán chút rau dưa, hoa quả tự mình sản xuất. Còn có một số bán dưa muối nhà mình làm, nấm hái trên núi gì gì đó. Tất nhiên, những người dân làng này đến chợ rau trong thị trấn để bán không phải là miễn phí. Một cẩm hỏi thăm, loại quầy rau tạm thời phí một ngày phải mất hai v ă n Mỗi ngày đều có người đến thu phí bán hàng tạm thời. Đừng thấy phí bán hàng không nhiều lắm, nhưng có một số nông dân đến bán rau quả một lần cũng kiếm không được 10 v ă n tiền. Chỉ có thể nói dân chúng khổ a. Nhìn thấy nàng mang theo giỏ trúc không nhỏ, những người đó đều ra sức gọi hai tỷ đệ một cẩm. hy vọng tỷ đệ họ đi mua đồ của họ. Mục tiêu của một cẩm rất rõ ràng, nàng muốn mua thịt, bán thịt lợn, bán thịt lợn, lợn béo mới c ế t mau tới mua a. Chờ nàng cùng một tử xuyên đến quầy thịt heo bên cạnh, lão thợ mập dây yế, xe heo cười hiếp mắt e tiểu cô nương, tiểu ca nhi, mua chút thịt lợn về ăn. Hôm nay lợn béo lắm, nhìn miếng thịt to béo này, nhiều mỡ lắm. Bình thường trong nhà có người làm công việc mất sức lực thích nhất là mua thịt mỡ. Nói như vậy, thịt mỡ trên quầy thịt lợn cũng là được hoa n h ê n h nhất. Thịt nạc ngược lại ít có người hỏi thăm. Bình thường thợ mổ lợn cũng chỉ giữ lại thịt nạc thượng hạng cho những lão chủ giàu có kia. Thịt nạc bình thường ngược lại bán rẻ hơn thịt mỡ. Một cẩm cẩn thận quan sát thịt lợn bày trên quầy thịt. Năm chị em nhà họ đã gần hai năm không thấy món mặn, nhưng thịt mỡ thì không ăn được. muốn ăn thì phải ăn thịt nạc, xương thịt cũng có thể mua, giá rẻ, dùng để hầm canh là tốt nhất. giá thịt lợn thời lê không đắt, nguyên nhân là do người giàu ghét bỏ lợn một là ăn tạp, cái gì cũng ăn, lại không thích sạch sẽ, liền không thường xuyên ăn thịt lợn, cũng ghét bỏ mùi thịt lợn tanh. cho nên thích ăn nhất vẫn là thịt bò, thịt dê, gà vịt cá. nhưng người nghèo thì sao? thịt lợn có rẻ hơn nữa, ăn không nổi vẫn ăn không nổi. Người khá giả lại không biết làm thế nào mới có thể đem thịt lợn làm cho ngon. Đời trước một cẩm trải qua thất bại, kiến thức rộng rãi bao nhiêu, từ trên sách vở cũng học được rất nhiều thứ hữu dụng, cũng học được hơn 10 loại hương liệu làm thịt hơn. Nàng không ghét thịt heo chút nào. Lão bản, ta muốn mua mấy cân thịt nạc. Một cẩm vừa dứt lời, thợ mổ lợn liền nở nụ cười. Được. Thịt nạc thượng hạng đắt một chút, cắt cho ngươi cái này đi. một cân mười hai văn tiền. một cẩm kỳ thực cũng chọn trúng thịt chân sau của con heo kia, thịt nạc nhiều, thịt mở rộng bằng nửa ngón tay cái, mặt trên còn có da heo thật dày. mèo không ăn cái tốt, cho ta ba cân đi. trời nóng, mua nhiều không để được lâu, bằng không một cẩm định mua năm cân, nhưng chỉ có ba cân, mộ tử xuyên cảm thấy đau lòng, n g h y tỷ tỷ, nhiều quá, chúng ta mua một cân thôi. một cẩm cười lắc đầu. Ê nghe trưởng tỷ một tử xuyên không tiện nói nữa à cả ba cân thợ mổ lợn cắt thịt xong dùng dây thừng buộc lại đưa cho một cẩm lại cười hỏi nghe tiểu cô nương còn muốn chút gì không hôm nay xương lớn móng lợn đều rất tốt sao không thấy móng lợn một cẩm nghe thấy móng heo sáng mắt lên nhưng trên quầy cũng không có bày móng lợn nghe một cẩm hỏi thợ mổ lợn vui vẻ cười ha ha trả lời móng lợn đặt ở trong rổ phía dưới quầy ta sẽ đưa cho ngươi xem nói xong không lưng xuống lấy móng lợn sau khi thẳng lưng lên liền đem bốn cái chân trắng mập lên bàn móng lợn được xử lý sạch sẽ đặt trên thớt mua đi thợ mổ lợn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ dù sao bình thường móng lợn này rất khó bán ra tiểu cô nương mời xem được rồi cái thứ này có một tầng da béo người giàu ngại ngấy, người bình thường lại ngại không thịt mua về sẽ không ăn được, lỗ chết. Về phần người nghèo sao? Thi thoảng cũng có người đến mua, nhưng cũng không nhiều, bán không hết. Thợ mổ lợn đều mang về nhà hoặc là đưa hàng xóm thân thích, hoặc là tự mình ăn. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy không ngon. Cái này bán thế nào? Đắt ta cũng không cần. Một cẩm thật ta rất hài lòng với móng heo mập mạp như vậy. chỉ là cũng không lộ ra nàng muốn mua cao mày lấy tay lật xem tỉ mỉ cái này cũng rẻ tiểu cô nương nếu là đều muốn một cái cũng chỉ lấy hai văn tiền ta còn mặt khác cho ngươi thêm chút đỉnh thế nào móng heo lớn như vậy một cái cũng phải nặng hai cân hai đồng tiền một cái đích xác không đắt một cẩm lập tức quyết định mua liếc mắt nhìn trên thất còn có một cái đuôi heo lớn liền duỗi ngón tay chỉ cái đuôi lợn này hỏi Cái cái đuôi heo này bán thế nào? thợ bán thịt liền cười nói á ê cái này a tiểu cô nương nếu là muốn một vạn tiền cầm đi móng lợn cũng ít người mua đuôi lợn càng không ai muốn hôm nay thợ mổ lợn gặp được khách hàng như một cẩm thật đúng là ngạc nhiên cái đuôi heo này ít nhất cũng hơn nửa cân một vạn một cái cũng không đắt nhưng một cẩm vẫn lắc đầu như vậy đi tiểu cô nương nếu mua toàn bộ móng heo cùng đuôi lợn cho ta mười văn ta lại đem này nửa bộ gan lợn cùng một bộ lòng làm thêm đỉnh thế nào gan lợn và lòng lợn đối với một cẩm mà nói đây đều là thứ tốt trong lòng đã sớm nguyện ý nhưng trên mặt không lộ ra hơn nữa một tử xuyên lại ở một bên khuyên nhủ một cẩm mới miễn cưỡng nói vậy mua hết đi e được rồi ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đợi một chút thì cuối cùng một cẩm tốn 46 văn tiền mua ba cân thịt nạc bốn cái móng lợn, một cái đuôi lợn, nửa bộ gan lợn khác, một bộ lòng lợn. những thứ này đều bỏ vào trong g i ỏ trúc, dùng quần áo rách che lại. sau khi mua thịt lợn, một cẩm lại dẫn một tử xuyên đi mua mì và gia vị. mì gạo có cửa hàng chuyên dụng, nhưng gia vị chỉ có thể đến cửa hàng tạp hóa mua. một cẩm ở trên đường đã cùng đại đệ thương lượng, hai người bọn họ một lần mang không nổi quá nhiều gạo mì trở về, dù sao thịt heo những thứ này cộng lại đều có hơn 10 cân. nàng định mua trước 5 cân gạo, 5 cân mì trắng về ăn trước. Nhưng tỷ đệ hai người mới vừa đi tới bên cạnh cửa hàng mì gạo, đang muốn tiến vào cửa hàng, giỏ trúc một cẩm sách theo bị kéo xuống. Sau đó một cổ lực lớn đem nàng kéo đến lão đảo. Các bạn đang nghe truyện trên website: g ố c đa .net